Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cuối cùng phải đền tội bằng cách thi thảm và đau đớn nhất Sáng sớm ngày hôm sau bà Minh về đến nhà Vừa bước xuống xe bà đã chạy thật nhanh vào trong Diễm thấy mẹ về thì đứng dậy đón rồi mời mẹ vào bên trong dùng bữa sáng Nhưng bà không để ý bà gấp gáp hỏi Diễm, bố con đâu? Diễm ngừa ngắc "Ồ, con nghe anh Mạnh nói bố về nhà thì đi ngay để gặp đối tác bên công ty mà mẹ. Bố không nói gì với mẹ sao?" Bà Minh lúc này tám chín phần tin vào giấc mơ hôm qua, mở định chạy đi nhưng mà chờ điện thoại của bà vang lên tiếng chuông. Bà vội vàng cho tay vào trong túi lấy điện thoại ra rồi bấm nghe. Vừa nghe được một lúc thì bà ngã nhào xuống, đôi mắt của bà rưng rưng trực chờ để khóc và run rẩy. Thật mạnh Còn Hoa thật nạn chết rồi Diễm nghe mẹ nói vậy Thì hốt hoàng chạy lại Hai tay ôm lít vai của mẹ Mẹ em nói sao à Anh Mạnh chị Hoa bị chết à Bà Minh lúc này Đã khóc nấc lên từng cơn Vừa khóc bảo vừa nói Họ tìm thấy dây tợ trong chiếc xe Cho nên liên hệ đến công ty chúng ta Để lấy thông tin báo cho người nhà Giờ họ đã cho xe chở xác Của hai đứa nó về đây Bà Minh đau đớn ôm lĩnh ngực khóc giống lên, Diễm bên cạnh cũng không còn giữ được sự bình tĩnh. Cô ngã vật ra sàn nhà rồi khóc lóc gọi tên của chồng. Chân bà Minh nhớ ra một điều gì đó, bà đứng lên chạy thật nhanh vào trong phòng cất giữ giấy tờ. Trong phòng cất giấy tờ cũ, dưới gầm tủ gần cửa. Nhớ tới câu nói đó bà bắt đầu cúi xuống để lục tìm. Vừa khom người xuống, bà thấy một vật dụng quen thuộc của ông Thọ hay mang theo mình, đó là chiếc máy ghi âm mà ông dùng trong việc gặp đối tác. Bà run rẩy cầm nó lên rồi bật file ghi âm lên. Bà ngồi tựa ra người trên ghế, ngay đến đâu thì nước mắt của bà chảy ra đến đó. Khuôn mặt lúc thương cảm, lúc phẫn nộ, lúc đau buồn, lúc căm phẫn, bà nói một cách đầy đau buồn. Sao chúng mày lại có thể độc ác phật tạc nhẫn đến như vậy? Tế hạ ông Thỏ đã có thói quen đó là phải thường xuyên gặp nhiều đối tác, không thể nhớ hết được tất cả nội dung chính, cho nên ông thường mang theo máy ghi âm ở bên người. Lúc đầu bàn bạc công việc ông xếp bật lên để thu âm, sau về nghe lại để nắm được nội dung cho chính xác. Đâu cái hôm phát hiện ra sự việc chấn động đó, ông đã cho tay vào túi rồi bí mật bật máy lên, cố tình hỏi hai kẻ độc ác để dụ chúng khai ra toàn bộ sự việc và tất cả câu chuyện đắt được ông thu lại không sót một từ. Lúc ông chạy tới cửa bị hoa cho một cước vào bụng, ông ngã xuống bên cạnh chiếc tủ đựng tài liệu. Lợi dụng lúc mà chúng không chú ý, ông đã bí mật bỏ chiếc máy ghi âm lại đó. Chiếc máy này chính là bằng chứng tố cáo tội ác của bọn chúng. Bảo Minh nghe xong thì cất chiếc máy vào tủ rồi ngẩng mặt lên trời mà hét lớn. Ốc trời ơi, Gia đình tôi đã mang tội gì mà ông đe dọa gia đình tôi như vậy?" Nói xong thì bà ngất đi không còn biết gì nữa. Tỉnh dậy bà thấy căn biệt thự rất đông người, xác của Mạnh và Hoa được đưa về đến nhà, Hải và Kiên cũng được giem gọi về để chịu tang, bé Su thì được gửi qua nhà anh em họ. Lúc này đây bà đã chẳng còn nước mắt để khóc nữa, vì bà đã phải chịu quá nhiều đau khổ và mất mát và vào trong vòng giờ gọi điện cho bên cảnh sát trình báo lại toàn bộ vụ việc và giao lại mấy ghi âm đó để làm bằng chứng. Một cuộc tìm kiếm diễn ra có sự góp mặt của chó nghiệp vụ và chẳng mất nhiều thời gian, người ta đã, đã tìm được xác của ông Thọ đang trong quá trình phân hủy. Một đám tang với ba người chết được diễn ra trong sự thương tiếc sâu sắc của những người đến viếng. Chẳng ai ngờ được rằng trong một thời gian ngắn mà một đại thế gia giàu có quyền lực Lại mất đi 4 người Khi mà đám tăng kết thúc Người đến viếng thưa dần cho đến khi Chỉ còn lại thành viên trong gia đình Bà Minh gọi tất cả tới rồi nói Xị sì, ấm Bây giờ mẹ giao lại cho con quản lý Mọi thứ trong công ty Chờ cho đến khi cháu Hải nó ra trường Thì giao lại toàn bộ cho nó Còn Kiên không thích làm kinh doanh Thì cứ để cháu nói theo công việc Mà cháu thích Còn mẹ, mẹ sẽ lên chùa ăn chơi tụng kinh niệm vật để cho bố vật thành siêu tướng được siêu thoát, cũng như giải được phần nào tội nghiệp cho mặt thằng mạnh đã gây ra. Các con các cháu ở nhà học tập, làm việc tích cực để làm từ thiện, tích đức cho đời con cháu để không phải gánh đĩ nghiệp mà bố mẹ của nó đã gây ra. Hãy nhớ làm thiện tích đức phải xuất từ tâm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net